Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Trong mối quan hệ giao tiếp ứng xử với nhau, việc chú tâm lắng nghe khi người kia đang nói là sự kiện hết sức quan trọng, không thể lơ là hời hợt. Nếu trong khi nghe mà bạn thiếu sự chú tâm và không suy ngẩm những điều người kia nói, thì cuộc đối thoại ấy chẳng mấy đem lại kết quả tốt đẹp. Bởi người nói cảm thấy như mình bị tách biệt ra khỏi cuộc đàm thoại, cho nên... Họ chẳng muốn chia sẻ hết những ý tưởng sâu kín và quan trọng đối với bạn. Và như thế, vô tình bạn tự hạn chế sự cảm thông, lòng thương yêu của mình đối với mọi người chung quanh. Do đó, việc bạn chú tâm lắng nghe một cách trọn vẹn là yếu tố cần thiết để tạo ra sự thấu hiểu, tin cậy cho cả hai phía. Và đây chính là chất liệu để bạn phát huy sự hiểu biết và tình thương yêu rộng lớn. Trong giáo điển Phật giáo Đại Thừa, Có nhiều bộ kinh đề cập đến Bồ Tát Quán Thế Âm Như Kinh Pháp Hoa, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân. Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát có tâm từ bi lớn Và có khả năng lắng nghe tất cả những tiếng kêu cứu của chúng sinh Để cứu khổ và ban vui Bất cứ người nào muốn được bình an, nghiệp chướng tiêu trừ Thì thường xuyên nhất tâm xưng danh hiệu của Ngài Sẽ vượt qua được mọi tai ách khổ nạn Ngài có khả năng hóa hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, từ thân Phật cho đến thân trời, người, atula, vân vân, để tùy duyên thuyết pháp. Vì hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát là lợi tha, cho nên ở nơi nào có chúng sinh đau khổ thì các ngài sẽ ứng thân để cứu độ. Bồ Tát quán thế âm, biểu trưng cho đức tính từ bi và hạnh lắng nghe viên mãn vốn có trong mỗi con người. Nếu bạn biết lắng nghe với tâm từ bi mà không phán xét, không phản ứng và có thể thấu hiểu được tâm trạng của người đang nói thì đó chính là hành động của một vị Bồ Tát Và điều đó bạn có thể thực hiện được ngay trong cuộc sống hàng ngày nếu bạn biết lắng nghe cho sâu sắc Khi bạn quan sát, lắng nghe mọi âm thanh đang diễn ra từ trong tâm thức của mình cho đến hoàn cảnh bên ngoài với thái độ trầm tỉnh và sáng suốt không vướng mắc hay loại trừ bất cứ điều gì thì đó chính là nội dung thâm sâu của danh hiệu Quán Thế Âm Thông thường khi nghe một ai đó nói với giọng điệu khô khan cọc lóc thiếu nhả nhặn thì ta phản ứng bằng sự bực bội và không muốn nghe Nhưng nếu gặp người nói lời nhẹ nhàng ngọt ngào và chân thật ta liền ưa thích và quý mến Với cái nghe chọn lựa hời hợp như thế bạn sẽ không thấu hiểu được tâm trạng của người đang nói Và sau mỗi lần giao tiếp như vậy, rất dễ tạo ra sự nghi ngờ, hiểu làm nhau và dẫn đến tình cảm bị đổ vỡ, chia lìa. Trong sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, Thiền Sư Nhất Hạnh có chỉ dẫn Quán nguyện theo hành lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, rất sâu sắc và thiết thực. Lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hành Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm Và thành khẩn của chúng con Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú Để có thể hiểu được những điều đang nghe Và cả những điều không nói Chúng con biết Chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Trang 55-56 Nội dung của lời quán nguyệt thật là cụ thể và rõ ràng. Nếu bạn để hết tâm ý vào cuộc đàm thoại lắng nghe sâu sắc những gì người kia đang nói, thì bạn sẽ thấu hiểu được cả những điều mà người ấy chưa nói. Để từ đó, bạn dễ dàng an ủi động viên, và chỉ dẫn cho họ có một hướng đi sáng đẹp với cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Do đó, chỉ cần thực tập lắng nghe cho sâu sắc là bạn có thể phát huy khả năng hiểu biết và thương yêu như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thực tế cho thấy, mỗi khi tiếp chuyện với người thân trong gia đình hay bạn bè, nhiều lúc ta vẫn chưa thực sự để tâm lắng nghe một cách trọn vẹn. Ta hờ hững và xem thường khi đoán biết người kia muốn nói điều gì họ nói ra chưa hết câu thì ta đã cắt lời và lên giọng oán trách bắt lỗi hoặc tùy tiện bỏ đi có lẽ chính vì lòng tự ái vì danh dự cho nên ta đã dùng quyền lực ngăn chặn lại không cho người kia nói hết sự thật lối hành xử như thế tạo ra sự ức chế trong lòng họ và chính bản thân của ta cũng bị cắn rứt lương tâm không kém thói quen này được lặp đi lặp lại nhiều lần và ít khi ta chịu nhìn lại để được lắng nghe để thấu hiểu Và thương tưởng đến những người chung quanh Đang còn gặp nhiều khó khăn, đau khổ Có một bản thiền ca với ca từ mộc mạc giản dị Có thể giúp cho người nghe vừa thư giãn thân tâm Lại vừa có khả năng chuyển hóa những phiền muộn, âu lo trong cuộc sống Ai nói gì thì mình cứ nghe Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều Buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm tư héo sầu ta cười ta thở thật sâu nỗi buồn tan biến thật mau tan tính tình là tình tính tan dù chỉ vỏn vẹn mấy câu thôi nhưng hàm chứa được nhiều ý nghĩa thâm sâu mỗi khi hát lên sẽ giúp cho người nghe dễ dàng buông bỏ những mối lo toan sầu khổ ai nói gì thì mình cứ nghe cái nghe này không phải là nghe qua loa nghe cho xong chuyện hoặc gượng gạo lắng nghe để khỏi mất lòng người đang nói, mà chính là nghe như vậy, như thị. Nghĩa là, người ta nói như thế nào thì bạn tiếp nhận y như thế đó, chứ không chọn lựa ưa thích hoặc ghét bỏ loại trừ. Cái nghe này hoàn toàn vắng mặt các ý niệm, khen chê, đúng sai, hay dở, quán xét. Khi bạn buông bỏ được thói quen phản ứng này, thì tuệ giác và lòng từ bi tức thời hiện hữu thật rõ ràng, lắng nghe sâu mới có thể hiểu thấu nguồn cơn và khi hiểu được bản tính của người ấy rồi thì ta sẽ dễ dàng cảm thông và thương được họ. Tuy nhiên, để có khả năng lắng nghe được như vậy, đòi hỏi bạn cần phải biết trở về với chính mình và nhận diện rõ từng hoạt dụng của tâm ý. Khi tâm hồn rộng lặng và sáng suốt thực sự thì bóng tối của phiền não khổ đau không thể xâm chiếm được bạn. Cùng với ý nghĩa này, Đức Thế Tôn dạy rằng Giả sử kẻ muốn hại Xô vào hầm lửa lớn Do sức niệm quán âm Hầm lửa biến thành ao Hoặc trôi dạt biển lớn Các nạn quỷ cá rồng Do sức niệm quán âm Sống mòi chẳng chìm được Hoặc ở chóp tu di Bị người xô rớt xuống Do sức niệm quán âm Như mặt nhực treo không Kinh Pháp Hoa Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, trang 546 Quán âm ở đây chính là chánh niệm tỉnh giác Chánh niệm nghĩa là bạn trở về với chính mình Tỉnh giác là thấy rõ thân tâm và hoàn cảnh đang xảy ra trong hiện tại Khi các tâm hành sân hận, hầm lửa, tham ái, sống mòi Cống cao ngã mạng, chóp tu di, khởi lên Thì bạn chỉ cần quan sát sự sinh diệt, đến đi của chúng Tức thời, các tâm niệm ấy sẽ tự động tan biến. Đoạn kinh trên đã khẳng định rằng mỗi khi bạn có chánh niệm tỉnh giác do sức niệm quán âm, thì các ý niệm tham sân si ngã mạn không thể ràng buộc và sai khiến bạn. Cho dù hằng ngày bạn phải tiếp cận với những sự việc bất như ý xảy ra, nhưng tâm hồn bạn vẫn an nhiên và tự tại. Để được học theo hạnh lắng nghe và thương yêu rộng lớn như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bạn cần phải thường xuyên nhìn lại chính mình Mỗi khi bạn biết trở về để quan sát thân tâm Và hoàn cảnh đương tại Bạn sẽ thấy rõ sự sinh khởi và ngoại diệt của các pháp Để từ đó bạn có cái nhìn sâu rộng hơn Và thái độ ứng xử với mọi người chung quanh Cũng trở nên nhẹ nhàng, thân thiện Đem lại niềm an vui hạnh phúc Cho tự thân và cho cuộc đời này